Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fif Sau khi đưa bạch thiện dạ về tới nhà Lý Kỳ liền quay về tuế tiên cư Dăng dò đám đại nương và con cái của bọn họ không vội về tầng phủ Bởi vì ngày mai tuế tiên cư sẽ lại ngênh đón làng sống mới từ sau yến tiệt gạch cua Lớn hơn rời tuế tiên cư Lý Kỳ quay về tầng phủ Thấy sắc trời còn sớm Lệnh muốn tới xem Quý Hồng Nô, thuận tiện dạy cho nàng vài hồng cần làm bạn. Miễn cho đến lúc đó lại quên khiến cho đám người cao nha nội nhìn ra sơ hở. Lớn hơn Lý Kỳ đi được nửa đường, chợt thấy Tiểu Đào xách theo một thùng nước từ phía xa xa, đang vội vàng đi ra từ căn phòng của Quý Hồng Nô. Đang định mở miệng gọi thì Tiểu Đào đã đi xa rồi. Lớn hơn cần gì phải đi nhanh như vậy? Lý Kỳ nói thầm trong lòng nghĩ, không biết Tiểu Đào chạy tới nơi này làm gì. Chẳng lẽ phu nhân cũng ở trong đó? Lớn hơn đi tới trước cửa, đang chuẩn bị gõ cửa, nhưng thấy cửa khép hở, Lý Kỳ rất không có tốt chất đi vào. Nhưng bên trong không có một thân ảnh. Ủa, sao không có ai nhỉ? Lớn hơn đúng lúc này, chợt nghe phía sau phòng vang lên tiếng cười khẽ. Lớn hơn chính là tiếng của Quý Hồng Nô. Lớn hơn Kỳ thực, Lý Kỳ vào phòng này không dưới 20 lần, nhưng chưa từng đi tới phòng sau. Quý Hồng Nô sẽ không thừa dịp mình không ở, lén lút yêu đương đấy chứ. Lớn hơn Lý Kỳ nhón chân đi tới phòng sau. Theo thanh âm tới một gian phòng tận cùng. Nghĩ bụng chắc đây là khu riêng phòng của Quý Hồng Nô. Tốt lắm, lão tử liền bắt gian ngươi tại giường. Lớn hơn Lý Kỳ không liều lĩnh, nhẹ nhàng đẩy cửa, cửa không có khóa, mở ra một khe hẹp. Hắn nhìn qua khe hẹp chỉ thấy bên trong tràn ngập hơi nước. Một cái thùng gỗ cao chừng nửa người, một nữ tử thì ngồi trong đó. Nhưng tiếc rằng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng xinh đẹp trắng ngần và mái tóc đen nháy mà thôi. Lớn hơn Ma chạy nhầm tới phòng tắm của Quý Hồng nô rồi. Lớn hơn phi lễ chớ nhìn. Lý Kỳ lắc đầu, vừa định khép cửa lại, dư quang vổng nhìn thấy còn có một người ngồi bên cạnh thùng gỗ. Người kia là ai? Cẩn thận nhìn lại, sắc mặt cả kinh, ngồi đó chính là Quý Hồng Nô. Lớn hơn như vậy, như vậy trong thùng gỗ là ai? Lớn hơn Lý Kỳ không dám lại nhìn, nhưng sắc mặt lộ vẻ do dự. Lớn hơn chợt nghe thấy nữ nhân ngồi trong thùng gỗ hỏi Hồng Nô, mấy người Lý Kỳ trở về à? Lãnh Hương phu nhân. Lãnh Hương dù vừa rồi trong lòng Lý Kỳ đã lờ mờ đoán được, nhưng nghe thấy giọng nói của Tần phu nhân quả thực khiến hắn rất hưng phấn. Lãnh Hương đã tới đây rồi, nhìn một lúc cũng không sao. Lãnh Hương Lý Kỳ lén lúc nhìn qua khe hẹp, chỉ thấy quý hồng nô một bên rắc cánh hoa, một bên đáp vừa rồi muội đi ra ngoài, vẫn chưa thấy bọn họ trở về. Lão hơn tần phu nhân dùng tay xoa vai, thở dài trời sắp tối rồi. Lý Kỳ lại dẫn theo nhiều người như vậy, nếu xảy ra chuyện gì thì biết làm sao? Đợi tí nữa hắn trở về ta phải nói chuyện với hắn. Lão hơn Quý Hồng nô cười nói phu nhân yên tâm, chắc Lý đại ca đang trên đường trở về. Hắc hắc, chắc các ngươi không tưởng được lão tử đang ở đây. Lớn hơn Lý Kỳ âm thầm cười trộm, nhưng rình coi như thế này cũng không tốt lắm, nên rời đi thì hơn. Dù sao mình vẫn chưa thấy gì không thể tính là rình coi. Lớn hơn chỉ hy vọng như vậy. Lớn hơn tần phu nhân lại than nhẹ một tiếng đúng rồi. Hổng nục. Lý Kỳ bảo muội tới Tây Tiên cư làm ca kỉ. Rốt cuộc là muội nguyện ý hay là hắn bắt buộc muội? Muội cứ nói thật cho ta biết. Lớn hơn hừ. Lý Kỳ ta mà là loại người như vậy à? Lớn hơn Lý Kỳ nghe thấy vậy, buồn bực chỉ muốn xông vào lý luận với Tần phu nhân, nhưng vẫn chịu được phản tai nghe. Lớn hơn Quý Hồng nô vội đáp lý đại ca không bức muội, là do muội tự nguyện. Lớn hơn vậy là tốt rồi. Lớn hơn Tần phu nhân gật đầu, lại nói tuy nhiên, nếu như muội không muốn thì đừng uể oải khuất mình. Chúng ta không thiếu tiền. Lý Kỳ bên kia ta đi nói với hắn là được, đảm bảo hắn không dám có ý kiến. Lớn hơn phu nhân à, chúng ta là người làm ăn, sao có thể có lòng dạ đàn bà? Không biết mấy ngày ở Tây Tiên Cư, ngươi đã học được gì? Lý Kỳ âm thầm buồn bực. Lớn hơn phu nhân, đừng làm vậy. Lý đại ca và phu nhân có đại ân đại đức với muội, hồng nô cả đời khó quên. Đừng nói là làm một ca kĩ, cho dù làm trâu làm ngựa, hồng nô cũng cam tâm tình nguyện. Lớn hơn cái gì mà đại ân đại đức. Ta thấy Lý Kỳ chính là nhìn trúng tài đánh đàn của muội. Bằng không hắn đã không dẫn muội tới đây rồi. Lớn hơn lời này của Tần phu nhân làm Lý Kỳ rất tức giận. Nhưng sự thật đúng là như vậy. Lớn hơn không, không phải Lý đại ca là người tốt. Lời này mới thoải mái. Hồng Nô cô yên tâm, ta nhất định sẽ giúp cô trở thành ngôi sao sáng nhất của Bắc Tống. Lớn hơn Lý Kỳ âm thầm hứa hẹn. Lớn hơn muội nói cũng không sai. Lý Kỳ là người có tâm địa không xấu, so với hạng người như cao nha nội còn tốt hơn nhiều lắm. Tuy nhiên đôi khi hắn có chút điên điên khùng khùng, làm việc gì cũng khiến người khác khó hiểu. Còn có Hắn là một kẻ rất dối trá. Sau này mồi ở bên hắn phải cẩn thận, chớ lại để hắn lừa bịp. Lớn hơn lại, lớn hơn lý Kỳ nhướng mày, sao lời này nghe mơ hồ thế nhỉ? Quý Hồng Nô không hiểu lừa bịp cái gì. Lớn hơn ta phải dặn muội trước. Tính tình của muội đơn thuần, nếu tiểu tử kia có mưu đồ làm loạn, muội ngàn lần đừng rơi vào bẫy của hắn. Thất nương thông minh như vậy còn dính nửa là. Lãnh hơn nói tới đây, Tần phu nhân chợt im lặng. Lãnh hơn Quý Hồng nô hiếu kỳ hỏi phu nhân, người đang nói tới Bạch nương tử à? Lãnh hơn Tần phu nhân than nhẹ một tiếng việc này vốn không nên nói với muội. Nhưng ta lại e ngại muội bị tiểu tử kia lừa, nói ra để biết thì tốt hơn. Lần trước ta tới Bạch phủ, thấy thất nương cười ngây ngô nhìn một bức tranh Nàng thấy ta tới còn cố ý giấu bức tranh đi. Thật ra ta đã nhìn thấy bức tranh đó. Hơn nữa ta còn biết tranh đó là do Lý Kỳ vẽ. Bởi vì trừ hắn ra, còn ai lại dùng than củi để vẽ? Còn có mấy ngày này, Thất Nương liên tục Lý Đại ca này, Lý Đại ca nọ. Ta thấy quan hệ của bọn họ không tầm thường. Lớn hơn nói tới đây, nàng lại thở dài. Lý Kỳ ở ngoài cửa Sớm đã nghe ngây người. Không ngờ phu nhân một mực giả trư ăn cọc, thiệt thời ta còn tưởng rằng nàng là một thiếu phụ thờ dại thiện lương. Nguyên lai lòng dạ lại sâu như vầy, mình một chút cũng không phát giác. Xem ra sau này phải đề phòng hơn mới được. Lớn hơn muội thấy lý đại ca và Bạch nương tử rất xứng đôi đấy chứ. Đây là chuyện tốt, vì sao phu nhân lại thở dài? Cần phu nhân cười khổ mụi cho rằng việc này đơn giản sao Thất nương là con gái thừa tướng Mà lý kỳ chỉ là một đầu bếp Tối đa cũng như vong phu của ta là một thương nhân Ta rất hiểu tính cách của bạc thuốc phụ Mặc dù ông ta sụn ác thất nương Nhưng sẽ không đồng ý gã mụi ấy cho một thương nhân Lớn hơn nhưng phu nhân chẳng phải gã cho lão ra đó sao Lớn hơn câu này hỏi thật hay Lớn hơn Lý Kỳ gật đầu, vẻ mặt bết quái chờ Tần phu nhân trả lời. Còn chuyện giữa hắn và Bạch Thiển Dạ, hắn chưa từng lo lắng qua. Chưa tới lúc gạo nấu thành cơm, hắn sẽ tiếp tục so chiêu với Bạch Thế Trum. Đương nhiên, nếu Tần phu nhân có thể nói ra nguyên nhân vì sao tên Đoản Mệnh kia lấy được nàng, thì có thể tham khảo một chút. Lớn hơn nhưng tiếc rằng Tần phu nhân không nhiều lời. chỉ là thản nhiên đáp chính vì như thế, ta mới càng thêm lo lắng bọn họ. Tuy nhiên, muội phải cẩn thận, đừng như thất nương rơi vào tay của hắn. Lão hơn Quý Hồng nô đỏ mặt đáp lý đại ca đã có Bạch nương tử, sao còn để ý tới muội? Phu nhân cứ yên tâm. Lão hơn tần phu nhân lắc đầu muội chớ buông lỏng. Tiểu tử kia tinh ranh như con khỉ vậy. Hơn nữa muội xem hắn mà xem, tới tiên cư còn chưa đủ thỏa mãn hắn, vẫn cùng đám người cao nha nội mở quán ba gì đó. Có thể thấy hắn không phải là hạng người an phận thủ thường, cho nên muội phải chú ý cẩn thận. Lớn hơn ông trời, sao phu nhân lại so sánh ta như vậy? Cái gì mà tinh ranh như con khỉ? Ngay cả Mỹ Hầu Vương cũng không đẹp trai bằng ta. Lý Kỳ buồn bực nhưng trong lòng cũng rất kinh ngạc. Thì ra tần phu nhân đã nhìn thấu tâm tư của lão tử. Vậy mà bề ngoài không nhìn thấy vết tích. Nếu không phải hôm nay mình trùng hợp nghe thấy, còn bị nàng che giấu già dài, dài. Quá ghê tởm rồi, hôm nay lão tử phải thanh toán khoản nợ này. Lớn hơn hắn điều chỉnh góc độ, muốn rình coi rõ hơn.